Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 3238 lại thấy chân linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Về phần mặt khác ba gã lão quái vật tự nhiên là mảy may dị nghi cũng. Không bọn hắn muốn muốn đi tìm tìm chân tiên còn sót lại bảo vật tự. nhiên không muốn ở chỗ này không công lãng phí thời gian nhiều một ít. Chỉ hoãn tựu nhiều một ít chuyện xấu vì có thể nhanh lên tìm được. Bảo vật ra tay một lần lại được coi là cái gì. Đa tả các vị đảo hữu cái kia thiếp thân tựu thả con săn sắt bắt con. Cá phô trước bêu xấu. Diệu âm tiên tử cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai ngọc thủ phất một. Cái một cái nho nhỏ lục lạc trung tựu hiện hiện ở giữa không trung. Sau đó nàng này ngọc thủ nâng lên một ngón tay về phía trước điểm đi. Lục lạc chun theo gió chập chờn kim sắc âm phủ tại trong hư không. Hiển hiện mà ra, sau đó linh quang lói lên biến thành một thanh chuôi. Lợi kiếm tiếng xé gió đại tố hướng phía phía trước bổ chém tới rồi. Những thằn lằn kia tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng mà làm sao? Có thể đủ ngăn trở độ kiếp kỳ lão quái vật kiếm quang những nơi đi. Qua thành từng mảnh huyết vũ huy sái mà ra trong khoảng khắc thì có. Ngàn vạn ma rắn mối vẫn lạc. Những người khác cũng đồng thủ. Lâm Hiên bấm tay hơi đạn chỉ thấy kiếm khí ngàn vạn tung hoàng ngã. Hạp ma rắn mối đồng dạng lại như mọc thành phiến vấn lạc. Về phần mặt khác ba gã lão quái vật cũng là bát tiên quá hải tất cả. Lộ ra thần thông đương nhiên chính là một ít ma thú mà ba số lượng. Tuy nhiều còn không đáng được bọn hắn dùng chân công phu chỉ là tùy. Ý huy sái rất nhanh liền giết ra một đầu đường máu. Sau đó thuyền hoa tiếp tục hướng phía phía trước bay đi. Thoáng trước mắt lại là nửa tháng thời gian. Thanh vân xa mạc to đến không hợp thói thường, đuổi lâu như vậy đường. Như trước thấy không rõ biên giới ở nơi nào, mà càng đi vào trong nguy hiểm càng nhiều. Nói từng bước khó đi cũng không đủ, nếu là tu tiên giả, sớm cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu đã quyết. Nhưng mà năm vị độ kiếp kỳ tồn tại liên thủ, lại có đồ vật gì đó có. Thể thực đưa bọn chúng ngăn trở, Thẳng đến hôm nay mới rốt cuộc gặp phiền toái bọn hắn đi ngang qua. Một mảnh đầm lầy. Trong sa mạc sẽ có đầm lầy, nói ra đều bị người cảm thấy không hợp. Thói thường, nhưng mà thanh vân sa mạc địa hình đặc thù chính là như. Vậy làm cho không người nào có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thuyền hoa theo đầm lầy trên không bay qua, 5 người mình đem thần. Thức thả ra cũng không có thu hoạch. Vốn cho là không có nguy hiểm Cách đó hiểu được Biến cố lại tới đột nhiên Qua wow, Một cực lớn tiếng vang truyền vào trong tay Sau đó không gian một hồi Mơ hồ Một dài mảnh hình dáng Phản phất xây thừng dạng đồ vật tự Vạch phá phía chân trời Tốc độ nhanh cực Như lấy thuyền hoa xuyên Thủng mà đi Biến khởi vội vàng cái kia thuyền hoa tuy nhiên linh hoạt Nhưng như Cú không kịp trốn, bằng một tiếng tựu bị sỏ xuyên mất. Tiếng bảo liệt đại tố, mảnh vụn mãn thiên phi vũ, mà lúc này mới nhìn. Rõ ràng cái kia dài mảnh hình dáng đích sự vật, ở đâu là cái gì dây. Thừng căn bản chính là một đầu thiệm thử đầu lưới. Mà trước mắt một màn càng là vô cùng nhìn quen mắt. Kim Nguyệt chân thiệm. Bốn cái chữ nhảy vào trong ớt. Nhưng Lâm Hiên rất nhanh lắc đầu Kim Nguyệt chân thiểm mình kính vấn. Lạc đã chết tại bách hoa tiên tử chi thủ. Một màn này chính mình tận mắt nhìn thấy tuyệt không có sai cho nên. Kim Nguyệt chân thiểm hiểm nghi có thể bài trừ cái kia trước mắt lại. Sẽ là quái vật gì? Lâm Hiên còn tại kinh nghi theo trong ao đầm mình kính toát ra trùng. Thiên yêu khí. Cái kia yêu khí nồng đậm vô cùng cùng bình thường yêu vật, đó là đại. Không bách cùng địa phương. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, phán đoán của mình không có sai quả. nhiên là hỗn độn yêu khí, có chân linh ở chỗ này. Ngoại trừ kim nguyệt chân thiểm, thiểm thử bên trong còn có khác chân. Linh sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Bên người mặt khác vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật đồng dạng là mặt. Mũi tràn đầy nghi hoạt. Bọn hắn biết gió thanh vân xa mà không mấy trên đường đi quả nhiên. Cũng gặp không ít nguy hiểm nhưng như thế nào cũng thật không ngờ. Sẽ cùng chân linh gặp nhau. Bất quá mọi người cũng chỉ là ngoài ý muốn mà tịt, muốn nói sợ hãi. Nhưng lại chưa hẳn. Phải biết rằng đồng hành còn có 5 vị độ kiếp kỳ tu tiên giả thực. Lực như vậy, không nói thiên hạ tận có thể đi được, nhưng có thể làm. Cho bọn hắn sợ hãi tồn tại cũng không nhiều. Nếu là thật sự long thiên phượng cường đại như vậy tồn tại tới chỗ. Này, bọn hắn đương nhiên chỉ có chạy trối chết rồi. Nhưng nếu là bình thường chân linh chẳng biết hưu chết về tay ai đó. Có thể không tốt lắm nói tái ông mất ngựa làm sao biết không phải. Phúc nếu đem trước mắt chân linh diệt trừ đến tay chính là một số lớn tài phú. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc bình thường yêu thú sa lông. Cốt cách sớm đã không có tác dụng nhưng còn nếu là chân linh cái kia. Tự nhiên lại khác thì đừng nói tới rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy... Mấy người trong mắt tỷ là một mảnh lửa, nóng qua, một tiếng phản phất phóng đại vô số lần con ếch gọi truyền vào lỗ, tai. Sau đó, cái kia vừa nhìn không gian đầm lầy, rõ ràng đã bắt đầu cuồn. cuộn hốn đồn yêu khí, cũng là càng ngày càng đậm. Thời gian dần trôi qua, một cực lớn quái vật hiện hiện mà ra. Lâm Hiên Tinh nhãn nhắm lại, chỉ thấy quái vật kia chiều cao tầm hơn. Mời trưởng có thừa, hình như thiểm thử toàn thân tắc thì làm đen kịp. Chi sắc trên lưng làn da cũng không riêng trựa, ngược lại có không. Ít phiền phức khó chịu, nói là thiểm thử kỳ thật càng cùng con cóc. Không sai biệt lắm. Một đôi tinh nhãn làm huyết hồng chi sắc ẩn ẩn có hung quang hiện Hiện mà ra. Đây là. Lâm Hiên ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng nhất thời một lát rồi Lại không muốn này trước mắt quái vật là cái gì Mà vào thời khắc này Lại nghe thấy một tiếng thép kinh hãi Huyết nguyệt ma thiểm Cái gì huyết nguyệt ma thiểm Đảo hữu không có tính sai Này chân Linh không là ra thích đi tại cổ ma giới sao Qua nhiều năm như vậy Chưa bao giờ tại Linh giới xuất hiện qua Như thế nào hội tới nơi này Đâu này? Diệu âm tiên tử giật mình nói. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, bất quá trước mắt thằng này. Tuyệt đối là huyết nguyệt ma thiềm đúng vậy. Cái kia gã đại hán đầu chọc nghiến sang nghiến lời mà nói. Đạo hữu như thế khẳng định hẳn là trước kia bái kiến. Đúng vậy, phùng mô xác thực bái kiến, hơn nữa sư muội của ta tựu là. Vẫn lạc tại quái vật kia trong tay đấy Gã đại hán đầu chọc thanh âm Tràn đầy hận ý Mà lâm hiên lúc này thời điểm cũng nhớ tới huyết Nguyệt ma thiểm lai lịch Xác thực là chân linh một trong Hơn nữa là dùng hung tàn hiếu chiến nổi tiếng đấy Luận thực lực so Kim Nguyệt chân thiểm còn muốn hơn hẳn một bậc quái không thể nói Trước có thể đem gã đại hán đầu chọc sư mùi diệt trừ. Bất quá trên mặt của hắn lại không có vẻ sợ hãi những người khác biểu. Lộ cũng không sai biệt lắm, lúc này đây bọn hắn thế nhưng mà có năm. vị độ kiếp kỳ tu tiên giả, diệu âm tiên tử càng là độ kiếp trung kỳ. Đích nhân vật, về tình về lý, cũng sẽ không đánh không lại nho nhỏ. Huyết nguyệt ma thiểm đấy. Các vị đảo hữu chúng ta cùng một chỗ đồng thủ chỉ cần có thể đem ma. Thiêm trảm trừ thu hoạch bảo vật tại hạ một mực không muốn toàn bộ. Tặng cho các vị như thế nào? Gã đại hán đầu chọc có chút động mà nói. Mà những người khác nghe xong đề nghị này cũng khó thỏ động tâm. Qua! Vào thời khắc này lại là giống to một tiếng truyền vào lỗ tai. Huyết nguyệt ma thiềm lần nữa hộp ra đầu lưới. Tư không một hồi mơ hồ. Cái kia đầu lưới lắc lư liên tục gian lại có pháp tắc chi lực phóng. Thích mà ra như mũi tên bắn về phía vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật. Nhiệt xúc muốn chết. Mấy người tự nhiên giận dữ cái này huyết nguyệt ma thiềm thật đúng là. To gan lớn mật rõ ràng dám đồng thời khiêu khích bọn hắn năm tên độ. Kiếp kỳ tu tiên giả. Bất quá nộ quy nộ, mọi người lại cũng không có liều mạng ý định. Một, kia kia tới hung hiểm, nhưng bọn hắn lẫn mất càng là nhanh chóng. Cùng thi triển thần thông tựu lông tóc không tổn hao gì lui qua một. Bên rồi, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.